Video truyện kiếm hiệp chương dụ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 28 Lên mã hùng phong Tác giả tuyết nhã Diễn giả đọc chương dụ Dân lòng lúc này giật mình trả lời Xong rồi Quân mộ hoa cười khúc khích. Quần áo có lẽ đã khô rồi Công tử hãy tự lấy đi Dân lòng bối rối Đa tạ cô nương Thì ra quần áo của chàng phơi trên mỏm đá Giới tay là lấy được ngay Dần lòng chập lấy áo quần mặt vào, sông xuôi chàng chậm rãi dòng qua mởm đá đi đến trước mặt của quân mẫu qua. công lực của chàng chưa được phục hồi, bác buộc phải chuẩn bị làm theo sự xếp đặt tiếp đến của quân mộ qua. Nàng sẽ đối phó với mình thế nào? Lại đưa trở về thạch động sao? Quân mẫu qua tuy chỉ, chỉ là một cô gái tuổi chưa đầy đôi mươi, song nàng lại là một người được quân trung thánh trọng dụng. Hẳn là võ công không đến đổi quá thấp, trong khi công lực của mình chưa hồi phục, lại thì làm sao đương cử nổi. Quân mộ qua thấy chàng đến gần, nàng nhẽ miệng cười rồi nói. Giờ thì phong độ đã trở lại như trước rồi đó. Dân Long cười nhẹ, tố ra vẻ ung dung thoáng ôm quyền nói. Dân mẫu xin đa tạ cô nương một lần nữa. Quân mộ qua ngoảnh nhìn đi nơi khác, cười bí ẩn nói. Công tử giờ đã có thể tụ công lực rồi chứ Dân lòng lắc đầu Chưa Cô nương đối xử với dân mộ thế này Chẳng gì mục đích có thể cho ta biết được không Quân mẫu qua khẽ thở dài Công tử còn chưa hiểu sao Tôi muốn công tử khôi phục hoàn toàn công lực Bình an rời khỏi nơi đây Dân lòng ngạc nhiên kêu lên Ồ Chàng sững sốt lẫn vui mừng Xong vẫn thắc mắc Hành động của cô nương dường như khác với mọi khi đó. Quân mộ qua gật đầu. Đó là ta đã ngụy trang để che giấu quân trung thánh. Dân lông nhìn chăm chăm vào mặt của nàng. Cô nương có thể nói rõ hơn không? Quân mộ qua cười đau xót. Nói. Tất nhiên là ta phải nói. Bởi niềm mong muốn gần như tuyệt vọng của ta giờ đây đã phải gửi gắm vào công tử. Đó là hạ sát quân trung thánh. Quỷ diệt chính nghĩa nhai. Để báo thù tiếc hận Bởi vì chỉ có công tử Mới đối phó được với quân trung thánh Mới có hy vọng tiêu diệt được Bọn hung đồ giả danh chính nghĩa này Dân lòng trố mắt Đoạn châu mài nói Dần mộ ngu sững Không hiểu hết được ý của cô nương. Quân mộ qua giọng căm hờn nói, Công tử tưởng tà Thật sự là cô nhi đã được Quân trung thánh thu dưỡng ư Hoàn toàn không phải như thế Cảnh ngộ của ta cũng như công tử Cả gia đình ba đời đều tán mạng dưới tay của chính nghĩa nhai Khác chăng là công tử đã may mắn được kiêm bích cùng Còn ta được quân trung thánh thù giữ Gọi lão bằng tổ gia già Dân lòng châu mại nói Quân trung thánh tình ranh xảo quyệt Kể đến nay e rằng chưa một ai biết được thân phận thật sự của lão Vì sao lão lại tin cô nương đến như vậy Quân mộ qua cười đau khổ nói, Đó là vì lão đã cho ta uống một loại hoàng thuốc có thể quên đi chuyện quá khứ. Dân lòng ngạc nhiên nói, Nhưng cô nương vẫn tỉnh táo kia mặt. Quân mộ qua bùi ngùi nói, Đúng vậy, ta may mắn dối gạt được lão. Lão tưởng ta đã uống vào hoàng thuốc ấy, Nhưng thật sự thì ta đã dứt bỏ rồi. Ta giả vờ mất đi trí nhớ, Chỉ tin vào tất cả những gì lão nói. Nguyên nhân chủ yếu đã giành được lòng tin của lão. Là bởi lúc bấy giờ, ta chỉ mới lên ba. Lão không bao giờ ngờ một đứa bé mới ba tuổi đầu lại giả dờ giống như vậy. Hơn nữa trong suốt mười mấy năm qua, ta chưa hề để lộ ra một chút sơ hở, nên mới khiến cho lão hoàn toàn tin cậy. Xem ta như một người tâm phúc duy nhất, chẳng hạn như trong Bạch Thủy Sơn Cung. Ngoài ta ra không một ai biết rằng chủ của họ chính là chủ nhân quyết biệt. Ta học võ công của lão với mục đích là Có cơ hội báo thù nhưng giờ đây thì ta đã gửi niềm hy vọng ấy vào công tử. Mặc dù lão hoàn toàn tin cậy vào ta, nhưng ta vẫn chưa có cơ hội. Vì gió công của lão đã đạt đến mức không thể tưởng tượng được. ngay khi đang ngủ mà vẫn phát giác ra được tiếng bước chân trong vòng mười trưởng. Chân lòng nghiến rằng nói, lão ma đầu, quá cực là lợi hại. Quân mộ qua nói tiếp. Do đó trong một tháng qua ta đã không dám có chút biểu lộ nào với công tử Bởi lão tuy tin cậy ta Nhưng biết đâu lão vẫn ngắm ngầm theo dõi Dạng nhất bị lão phát giác thì mọi kế hoạch sẽ hoàn toàn tiêu tan Dân lòng lên tiếng nói, Cô nương nên thận trọng như vậy rất phải Chỉ người thông tuệ như cô nương thì mới có thể qua mặt được lão ấy mà thôi Quân mộ qua cười Công tử đừng tán tụng ta nữa Lão mà ấy đã đi Nam Cương hôm qua, vì sợ lão thịnh lệnh quay về nên ta đã nhờ đến hôm nay mới giải cứu công tử. có lẽ hôm nay thì lão không quay về sao? Mộ qua cười. cười. Chuyến đi này của lão nhanh nhất cũng phải bãi hột Nếu lão đổi ý thì đã quay về nội trong ngày hôm qua, còn không thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Dân lòng gật đầu lia lia. Cô nương quả là thông minh chú đáo, thật ít ai bị kịp. Quân Trung Thánh sao bỗng dưng dừng lại ở Nam Cương chi vậy? Quân Mộ Hoa cười mỉm nói: Đi lấy một quàng thuốc làm mất trí nhớ để cho công tử uống đó. Dân Long ngạc nhiên, bản thân lão không có thuốc ấy sao? Quân Mộ Hoa đáp, khi xưa một vị nhân tà đạo ở Nam Cương đã tặng cho lão một hoàng. Khi ấy ta vừa bị bắt không lâu, quân Trung Thánh đã cho ta uống một viên. Nay là thuốc ấy cũng chẳng dễ luyện. Vì dị nhân đó chỉ tặng cho lão có một viên thôi. Dân lòng tiếp lời. Dạng dặm xa xôi đến Nam Cương. Để chỉ xin một hoàng thuốc. Vậy chẳng phải là quân mẫu qua cười. Quân trùng thánh tính toán rất kỹ lưỡng. Tất nhiên là vì việc này trọng yếu. Nên lão mới thân hành đến Nam Cương nhất quyết dành lấy công tử cho bằng được. Dân long kinh hãi. Nếu không nhờ gặp được quân mẫu qua. Nếu quân trùng thánh quả lấy được thứ thuốc. Làm mất trí nhớ cho chàng uống giàu thì. Quân Mậu Hoa bỗng nhớ mài rồi nói, công tử hãy thử nữa xem, bây giờ đã tề tụ được công lực chưa? Dân lòng vốn chưa từng ngừng nghỉ, chàng vừa trò chuyện với quân mẫu Hoa mà vẫn ngầm vận dụng công lực. song tình trạng vẫn không có khá hơn, toàn thân huyết mạch vẫn bị ách tắt. Chàng khẽ thở dài rồi chán nản nói, khối xanh kia quả là có hiệu lực đến sáu canh giờ thật ý. Quân mộ hoa khẻ trao đôi lông mài rồi ra vẻ lo lắng nói. Thật, nhưng lẽ ra công tử từ lúc đã hồi phục mới phải. Tại sao lại quân trùng thánh quỷ kế đa đoàn, không chừng lão ta đã. Ngày khi ấy bỗng nghe một chuỗi cười giọng đến, rồi thì một giọng trầm quát. Hài nhỉ, các người dám dối gạt lão phu. Một bóng người nhanh như cắt lao bổ về phía họ. Dân Long và quân Mậu Hoa cũng giật mình kinh hãi. Nghe dòng điệu rõ ràng là quân Trung Thánh đã thịnh lệnh quay trở về. Phát giác hết mật mưu của hai người. Dân Long chưa tài tụ được công lực. Quân Mậu Hoa gió công lại bình thường. Làm sao đương cử nổi với quân Trung Thánh đây? Xong hai người chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ thì bóng người kia đã phóng tới trước mặt của Dân Long và quân Mậu Hoa. Khi nhìn đối phương bất giác sững người bởi người này không phải là quân Trung Thánh. Đệnh thần nhìn kỹ, Thấy đó là một người tuổi trạc bác tuần, dáng người mảnh khảnh, Trồng chiếc áo dài màu bạc, Gương mặt xanh xao Râu dài phủ ngực, Một chiếc quạt nang sắc rất to, Dắt chéo ở trên lưng, Quân mộ hoa thở vào quát, Mã tổng quản, Dân Long liền hiểu ra, Người này chính là Mã Tất Vũ, Tổng quản cô Bạch Thủy Trạc, Mã Tất Vũ dừng bước, Dòng tay thi lễ, Quân tiểu thư, Quân bộ qua sầm mặt nói Trong vòng 10 dặm quanh hồ yên này Đã là cấm địa của tổ gia dành cho ta Bất kỳ ai trong bạch thủy Sơn Trang Cũng không được xâm nhập Lão tuy là tổng quản Nhưng cũng không nên xâm nhập vào cấm địa Má Tất Vũ cười ha hả <cười> Rất tiếc trạng chủ Không phải tổ gia già của tiểu thư Mà là kẻ thù Quân bộ qua tái mặt Lão đã nghe tất cả rồi sao mã Tất Vũ nhả miệng cười cổng sót một chữ. Quân Mộ Hoa nhìn lão trầm chạp rồi nói: "Lão cũng đã biết rõ mặt thật của quân trung thánh, vậy thì lão có cảm nghĩ thế nào?" Mã Tật Vũ ung dung cười. cười. "Lão ô đã biết từ lâu rồi." Quân Mộ Hoa sững số. "Ô, vậy lão định thế nào? Trung thành với lão tạc quân trung thánh, bắt chúng ta để lãnh thưởng hay là?" Mã tất Vũ bình thản cười. <cười> Nếu tiểu thư đã hiểu rõ con người của lão ô thì cũng phải biết lão ô sẽ làm như thế nào rồi. Dân lòng đứng xa ngoài hai trường, đặt tay lên chui kiếm ra vẽ sẵn sàng động thủ. Trong lòng của chàng thì vô dàng đau xót, bởi chàng hiểu rất rõ chính mình chẳng tài nào chống lại được đối phương. Quân mộ qua cười khẩy nói, ta không biết, lão cư thẳng thẳng ra đi. Mã tức vũ bỗng thở hát ra rồi bỗng nhiên nói, vị dân đại hiệp này quyết mạch đã thông suốt trở lại chưa? dân lông cười lạnh lùng chưa? thú thật là dân mẫu lúc này quả không chịu nổi một chưởng muốn động thủ thật là đúng lúc đó má tất vũ mỉm cười, <cười> lão ô đến đây chính là vì việc ấy rồi thò tay vào lòng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ lắc nhẹ rồi nói bởi lão ô có một lò địa tình thần lộ. Có thể giúp dần đại hiệp nhanh chóng hồi phục công lực. Dân Long và quân mộ qua sửng người. Nhất thời đều đứng thừa ngang người ra một chỗ. mà tất vũ trào lọ thuốc cho quân mộ qua và nói tiếp. Nếu lão ô ta mà nuôi già chẳng lành thì có lẽ cũng không cần dùng đến thủ đoạn ám muội, Tiểu thư hẳn không nghi ngờ đây là thuốc độc chứ. Lão nói quả đúng sự thật. Võ công của lão có thể là hạng cao thủ bậc nhất trong võ lâm Nếu động thủ trong lúc này Dân lông chưa phục hồi công lực thế này Quả là hiển nhiên Quân mộ hoa vội đưa tay đón lấy Và dân lông sải bước đi tới Đón lấy lọ thuốc trong tay của quân mộ qua Dặn nắp cho lên miệng uống ngay đoạn ôm quyền nói Đà tạ tiền bối đã tặng thuốc Mã tức vũ buông tiếng cười giòn Rồi dội thi lễ Dân đại hiệp không sợ đó là thuốc độc sao? Dân lòng cũng buông tiếng cười lớn nói. Qua khí vũ và phong độ của tiền bối, ta hết sức tinh cậy. Mã tất vũ giúp râu cười. cười. Vậy thì dân đại hiệp hãy mau ngồi xuống điều tức đi. Chừng sau một tuần trà, nhận thấy đỉnh đầu của dân long bốc lên hơi nóng. Đứng lên lần lượt thi lễ với quân mộ qua và mã tất vũ rồi thành khẩn nói. Tại hạ công lực đã phục hồi, ơn giúp đỡ của hai vị, tại hạ mãi mãi không quên. Mã Tất Vũ thở vào nói: Dân Đại Hiệp thần công đã phục hồi, nên tức tốc rời khỏi nơi đây để diệt ma trừ ác. Quân tiểu thư cũng khó thể ở lại đây được. Tốt hơn hết là hãy đi cùng dân Đại Hiệp. Dân Long trầm ngâm nói: Mã Tiền Bối ở lại đây cũng không được an toàn, phải chăng cũng? Mã Tất Vũ sùa tai cười. Quân trùng thánh tùy xảo trá đà nghi Nhưng cũng không đến nỗi hoài nghi lão ô Chỉ cần quân tiểu thư bỏ đi quân trùng thánh Ác sẽ không bao giờ hoài nghi đến bất kỳ ai Trong bạch thủy sơn trang này Quân bộ qua gật đầu Vậy cũng đúng Nhưng mã lão hiệp cũng phải hết sức là thận trọng Mã tức vũ cười giòn <cười> Lão ô cả đời buôn tấu giang hồ Tức biết tự lo cho bản thân mình Tiểu thư hãy yên tâm Sở dĩ lão ô còn nấn ná Tại đây là muốn tiếp tục Ở bên quân trung thánh Chờ đổi thời cơ nên thực hiện những việc nên làm mà thôi Quân bộ qua Không đồng tình Mã lão hiệp thần cô Sức yếu như thế này thì không phải là đối thủ của lão Chớ nên khinh cử giọng động mà tức vũ miễn cười. cười Lão ô không khinh cử giọng động đâu Chờ thời cơ là phải nhận định đến lúc có lợi và chắc chắn nhất thời ra tay hành động có thể xảy đến và cũng không bao giờ xảy đến. Lão ô chỉ chờ đợi mà thôi. Dân lòng ôm quyền nói. Vậy thì lão tiền bối xin bái biệt. Má Tất Vũ khẽ thở dài. Hãy khoan đó. Má tiền bối còn gì chỉ giáo nữa. Má Tất Vũ tỏ vẻ trầm ngâm Trong bào năm hòa, chủ nhân quyết bia là một nhân vật thần bí nhất. Bất luận trong chính nghĩa đoàn, bạch thủy sơn tràn hài trong giới gió lâm giang hồ. Không một ai biết rõ chủ nhân quyết bia là ai. Trong chính nghĩa đoàn chỉ biết chủ nhân quyết bia là một người thần bí toàn thân y phục đen và khoác khăn tròn xanh. Đến và đi không bao giờ để lại dấu tích. Họ chỉ nhận được chủ nhân quyết bia nhờ vào lệnh phù quyết cốt tỷ mà chủ nhân quyết bia luôn đeo ở trước ngực. Ngoài ra là học tuyệt độc môn quyết diễm trưởng của lão tà Trong bạch thủy sườn tràng chỉ biết tràng chủ của họ là Tam Hoàng Sáu Nhật, quân trùng thánh. Chẳng dính dáng chút nào đến chủ nhân của quyết bìa. Không ai tin quân trung thánh lại là một nhân vật chủ chốt và ác độc đến như vậy. Trong giới gió lâm giang hồ thì lại không ai biết chủ nhân quyết bia hình dạng thế nào. Nhưng giờ đây thì tình hình đã khác rồi. vân lông gật đầu tiếp lời. Đúng vậy, qua việc thoát thân của tại hạ và sự ra đi của quân cô nương, ít ra cũng khiến lão nghĩ đến thân phận của mình bị tiết lộ mà tức vũ gật đầu. Đó chính là điều mà Lão ô nhắc nhở Dân Đại Hiệp. Dân Long trầm ngâm nói. Theo dạng bói thấy tốt hơn hết là chúng ta không nên tiết lộ điều bí mật ấy. Cứ để cho Lão ta tiếp tục giữ sự thần bí như vậy Lão sẽ không đến đổi phát động biến loạn ngày. Mã Thức Vũ vỗ tài đánh bóp một tiếng. Đúng là như vậy. Điều Lão ô lo là một khi bí mật của quân Trung Thánh bị vạch trần. Rất có thể lão ta sẽ phát động một cuộc tàn sát bất chấp hậu quả. Thẳng thẳng biểu lộ thần phận dùng máu để củng cố thành quy của mình. Quân bộ hoa gật đầu nói. Vậy thì đừng giặt trần thì tốt hơn. Mà tất vũ cười ảo não. Lão ô còn lo một điều khác nữa. Khi quân trung thánh từ Nam Cương trở về, phát giác ra sự việc này, tất có thể sẽ còn một hành động khác dần lòng thoáng giật mình. Tiền bối muốn nói là khi quân trùng thánh phát giác dân đại hiệp và quân tiểu thờ đã biến mất, tất nhiên lão sẽ nghĩ đến bí mật thân phận của mình đã bại lộ. Rất có thể sẽ tranh trước xuất hiện với mặt thật. Toàn lực phát động càng quét gió lâm. Chẳng còn e ngại gì nữa. Như vậy thử nghĩ xa có biết bao người dông mạng máu chảy thành sông. Dân lòng châu mại nói Tiền bói lo nghĩ như vậy rất đúng. Nhưng cũng chẳng còn cách nào hơn. mã Tất Vũ ngắt lời. Lão ô còn một ý kiến. dân lòng giỏi nói. Xin mã Tiền bói chỉ giáo cho. mã Tất Vũ trầm ngâm. Quân trùng thánh không chịu. Với mặt thật xuất hiện trước công chúng. ắt là phải có nguyên nhân. Và có lý do trong bao năm qua. Lão đã giữ kính đến như vậy. Đủ thấy lão xem trọng điều ấy đến giường nào. Từ phi dạng bất đắc dĩ, bằng không lão quyết sẽ không để cho người đời biết chủ nhân quyết địa chính là Tam hoàng sáu nhật quân trùng thánh, hoặc Tam hoàng sáu nhật quân trùng thánh chính là chủ nhân quyết địa. Như vậy chỉ cần dân đại hiệp để thư lại trong mộ địa cảnh cáo lão tà không được khinh cử vọng động, giết hại kẻ vô tội. Dùng việc giả trần bí mật để quy hiếp lão Có lẽ sẽ có hiệu quả phần nào đó Dân lòng dội nói Tiền bối nói rất phải Có thể biện pháp ấy sẽ đạt được hiệu quả Mã tức vũ lại nghiêm giọng nói Lão ô còn có một điều khuyến cáo dân đại hiệp Trừ phi dạng bất đắc dĩ hoặc là thường thù đại gian Tốt nhất không nên gây nhiều sát nghiệp Mà có tội với trời đó Dân lòng thoáng đỏ mặt Dân mẫu sinh ghi nhớ Má Tất Vũ cười buồn. <cười> Hai người đi đi, Lão ô cũng trở về trang gấp. Tạm biệt. Dân Long vòng tay, Tiền bối bảo trọng. Má Tất Vũ mỉm cười. Hai vị càng phải bảo trọng hơn. Bởi việc hiện tại chỉ mỗi một mình dân Đại Hiệp là có thể đối phó với chủ nhân quyết bì và chính nghĩa đoàn. Nói khác đi một mình, Dân Đại Hiệp liên quan đến sự an nguy của toàn gió Lâm Giang Hồ đó. Nói xong Mã Tất Vũ tung mình phóng đi, thoáng chốc thì y đã mất dạng trên đường dẫn đến Bạch Thủy Sơn Tràng. Dân Long dõi mắt theo Mã Tất Vũ đến khi khuất dạng, Tràng khẽ thở dài rồi nói, quân cô nương, chúng ta cũng đi thôi. Quân bộ qua gật đầu nói, chúng ta đi đâu bây giờ? Trước tiên chúng ta đến Thanh Dương Lĩnh, xem thử chính nghĩa môn do sự sáng lập của bằng thành Bạch Phụng Triển cô nương như thế nào rồi. Quân bộ qua thoáng câu mại Triển cô nương ấy là ai vậy Dân lòng thoáng ngẩn người Cũng là một người có mối thâm thù quyết hải Với chủ nhân quyết bia Quân bộ qua cười nhạt Mối quan hệ giữa hai người như thế nào Dân lòng cười gượng gạo Dân mẫu với nàng ta có quan hệ Mối quan hệ ra sao Dân lòng châu mại Kim Bích Cung Chủ đời trước Triển Kim Đồng là tổ sư của nàng mà dân mẫu lại là kim bích cung chủ hiện tại dĩ nhiên mối quan hệ giữa hai người rất khác thường quân mẫu qua thoáng biến hẳn sắc mặt vậy là hai người thân nhau lắm có phải không dân long thở dài chúng tôi chẳng những có mối quan hệ như vậy hơn nữa nàng ta còn có ân cứu mạng đối với dân mẫu Hừ, hai người xưng hô thế nào vậy nàng ta gọi ta là dân đệ ta gọi nàng là mai tỷ quân mẫu qua xa sầm nét mặt Thảo nào mà công tử chẳng đến đó trước tiên Có lẽ công tử nhớ nàng ta lắm có phải không Dân lòng chờ hiểu ra Chàng khẽ thở dài rồi nói Cô nương đà tầm quá Hiện chúng ta đang phải toàn lực đối phó Với chủ nhân quyết biệt của chính nghĩa đoàn Cô nương hà thất thắc mắc đến những tiểu tiết ấy làm gì chứ Quân bộ qua phụng phiệu nói Tôi thích thắc mắc đó Tôi chẳng đi đâu nữa Dân lòng ra vẻ khó xử Tại sao vậy nhục lắm, dần lòng nhớ người ra, ờ, tại sao lại nhục? Hừ, vậy còn chưa rõ ràng hay sao? Tiễn Cầu Nương với Công Tử là tỷ đệ thân thiết, nhất định sẽ không thích đón tiếp tôi, bảo tôi là Quân Mậu Qua, làm sao mà chịu đựng cho được? Nói xong Quân mộ Qua ngẹn ngào không nói tiếp nữa, bỗng bật khóc thút thít, dân lòng hết sức khó xử đành kiên nhẫn khuyên Quân Cầu Nương. Nếu động lòng độ lượng một chút Thì sẽ không bao giờ nghĩ như vậy đâu Quân mộ qua rẽ lên Ừ tôi hẹp lượng đó Tôi không rộng lượng bằng mai tỷ của công tử chứ gì Dần lòng tuy giết người không chớp mắt Xong đối với các cô nương nhõng nhẽo Thì chàng đành bó tay gãi đầu lia lia rồi nói À vậy Vậy tại hạ biết phải làm sao chứ Thanh đường lãnh là nơi mà Tại hạ nhất định phải đến Quân mộ qua ràng sủa nước mắt nói Tại sao phải nhất định đến đó? Nghiêm chỉnh mà nói, môn chủ chính nghĩa môn là tại hạ đấy. Quân bộ qua châu mài Ô, công tử chẳng phải là Kim Bích cung chủ sao? Dân Long gật đầu. Dân mỗ đúng là Kim Bích cung chủ, chính nghĩa môn chỉ là một môn phái tạm thời với mục đích khoát trường chính nghĩa. Đức thật khi nào diệt xong, chủ nhân cũng quyết بها cùng chính nghĩa đoàn chính nghĩa môn sẽ lập tức giải tán. Quân bộ qua giận dỗi nói. <cười> Nếu quan trọng như vậy thì công tử đi một mình đi. Dân Long chau mài. Chả lẽ cô nương cũng không chịu đi sao? Quân mộ qua kiên quyết. Không. Dân lông cười khổ sở. Trời ơi, phải làm sao thì cô nương mới chịu đi chứ? Hai ta chưa hề có quan hệ gì với nhau. Đi chung ác sẽ bị người ta dị nghỉ đó. Nên nghĩ đi nghĩ lại, ta không đi lạ. Dân Long gọi lên tiếng nói. Nhưng cô nương là ân nhân cứu mạng của dân mộ mối quan hệ ấy đâu phải tầm thường. Quân bộ qua bỗng bật cười. Ông Tử nhất định muốn tôi đi cũng được, nhưng trước hết phải phân định rõ ràng mối quan hệ của chúng ta. Dân Long giật mình nói, ý của cô nương là Quân mộ qua ném cho chàng cái nhìn ảo não rồi đoạn nói, gọi tôi là muội muội không có quá đáng chứ. Dân Long thoáng đỏ mặt nhưng cũng đành nói, qua muội. Quân bộ qua cười, Long ca. Dân Long tung mình nói. Anh ơn sớm rời khỏi đây thì hơn. Quân mộ hoa dội nói giới theo. Cẩn thận trong mộ địa có bảy rập đó. Liền lập tức phi thân theo sao. Dân lông dừng lại trước ngôi mộ to của đoan mộc hoàng. Dẫn kim can chỉ viết một hàng chữ trên bia đá. Quân mộ hoa xem kỹ rồi nói. Được rồi. Nếu lão ma đầu ấy không muốn phơi bài thân phận của mình trong thời gian ngắn. Nhất định sẽ không dám làm cạn. Phát động chiến dịch máu nhượng giang hồ đâu dần long khẽ gật đầu cùng quân mộ qua nắm tay sống với nhau băng qua mộ địa dưới sự chỉ điểm của quân mộ qua phi thần xuống núi tàu lại chẳng bao lâu hai người đã xuống dưới chân núi và lúc này đã là hoàng hôn dần long đảo mắt nhìn quanh rồi đoạn nói hồi tháng trước ngựa của tôi đã ở quanh vùng này Liên tức thì cất lên một tiếng quít sáo dài tiếng quít sáo như thể long ngâm Hồi âm lộng lộng, ít nhất cũng gian xa đến độ chừng 10 dặm, xong tiếng chuông quen thuộc vẫn biệt vô âm tính. Truy hồn mã không hề xuất hiện. Dân lòng thở dài nói, ta đi thôi. Quân mộ hoa ngạc nhiên, ủa, long ca không tìm ngựa sao? Truy hồn mã là rồng ở trong loài ngựa, nên nếu nó vẫn còn đây thì nhất định sẽ nghe được tiếng gọi của ta. Nó đã không xuất hiện, tất nhiên là đã không còn ở trong núi này nữa. Quân mộ hoa châu mày. Kim Bích Cung và Linh Mã Xứng đôi với đời Đủ thấy con ngựa ấy hết sức quan trọng đối với Long Ca Nếu chẳng may lại bị kẻ khác đọt lấy Hay lại gặp tai nạn chi đó thì chân lòng nghiêm giọng nói Tuy Hồng Mã tính cảnh giác rất cao Những cao thủ võ lâm bình thường chưa chắc đã chế ngự được nó Có lẽ vì vậy Thấy Ngô Ca quá lâu không quay lại nên nó đã bỏ đi Quân Mộ Hoa không muốn khiến chàng thêm đau lòng Nàng bèn nói Vậy thì ta mãi mau đi đi. Thế là hai người bèn nhắm hướng thanh dương lĩnh hàng châu mà thẳng tiến. Hãy kể về thanh dương lĩnh hồi một tháng trước. Bằng thành thanh phụng triển ngọc mai sau khi tiễn dân long đi Hoàng Sơn. Lòng vẫn tưởng nhớ về chàng. Xong không gì thế mà nàng lại ổn phí thời gian. Nàng một mặt đôn đốc quyết si quyết manh quyết phật Và thủ hạ kim bích cùng dốc sức xây dựng tổng đàn chứng nghĩa môn. Trên thanh dương lĩnh. Một mặt sai chim bằng trắng của nàng bay về Đại Mạc Bằng Thành để đều tuyển cao thủ Sau khi tuyển chọn kỹ lưỡng tả hữu xong dậy Chỉ Ngọc Mai đã cùng với 12 cao thủ tinh nhạy Nhanh chóng đến Thanh Dương Lãnh Và đương nhiên cũng có 20 chim bằng dùng để cưới và truyền tin Việc xây dựng tổng đàn chính nghĩa môn được tiến hành rất nhanh và thuận lợi Các trang trại nguy nga lần lượt mọc lên Chỉ vài ngày sau đã có quy mô tương đối rồi Điều khiến Ngọc Mai quan tâm nhất là sự trở về của dân lông Lẽ ra thì chàng phải có mặt tại thanh dương lãnh từ lâu rồi Ngoài ra là đề phòng sự đổ kích của bọn chính nghĩa đoàn Chiều hôm ấy, thì Cái, Tề Châu đã có mặt tại thanh dương lĩnh Cầu kiến bằng thành Bạch Phụng bảo là dân cung chủ có nhắn tin miệng đến Trưởng Ngọc Mai lập tức tiếp kiến Quyết Phật, Quyết Manh và Quyết Si Cũng nóng lòng đứng quanh chờ nghe chủ nhân Thì tái tề châu dáng giả thiểu não Ấp a ấp úng kể lại cuộc hội ngộ với dân Long cho mọi người nghe Nghe xong Triển Ngọc Mai lo lắng hỏi Dân Cung Chủ không nói gì nữa hay sao Và đã đi đâu rồi Thì cái thở dài Chẳng rõ cô nương có biết tính nốt của Dân Cung Chủ hay không Muốn hỏi cho thật khó hơn còn lên trời Lão quá tử này đã cậy vào đôi chân nhanh Vô nghĩ chẳng thể thua kém con ngựa của dân cùng chủ Nào ngờ nó chạy nhanh không thể tưởng tượng được Thoáng chốc đã mất dạng Lão Hóa Tử không biết đi đâu Nên phải đến thành dương lĩnh Tiếng Ngọc Mai vỡ khóc vỡ cười Nàng đành dặn Bọn thủ hạ tiếp đải thi cái thu xếp nơi an nghỉ cho lão Thi cái có vẻ tự thẹn rồi Bộ dạng của lão quá Tử này như vậy Mà cũng tham gia vào chính nghĩa môn được sao hả Tiếng Ngọc Mai nghiêm vọng, tham gia với chính nghĩa môn, không kể đến diện mạo mà chỉ cần có quyết tâm, diệt trừ yêu đạo, bảo vệ chính nghĩa là được. thì cái nghiến rằng nói, lão quá tử này đã từng bị chúng hãm hại tự nhiên là phải có quyết tâm rồi. Tiếng Ngọc Mai khoát tay, thôi, lão hãy lui ra đi, chỉ cần có quyết tâm ấy thì lão sẽ có phần tử của chính nghĩa môn. Lão quả tử này không bao giờ nhàn hạ được, cô nương hãy giao việc làm đi. Quyết xì bóng gần giọng máy. Dễ thôi, ngày mai hãy theo sự phân phó của mổ khiên đá và gánh đớt. Tiếng nói như sấm động, thi cái quản hốt thè lưỡi khấm núm lui ra ngoài. Nguồn tin ấy đã mang đến cho triển ngọc mai muôn vàng lo âu. Dân lòng đã đi đâu? Chàng đã bảo thi cái đến đây, vì sao lại không cho biết tin tức chính xác? Nhưng ba hôm sau, dơi trưởng môn nhân, Hải Ngu Thiền Sư cầm đầu đã dẫn theo hơn 300 tăng nhân, rầm rộ kéo đến thanh dương lĩnh. Tin tức được truyền đến đại trại, toàn thể phái thiếu lâm định gia nhập chính nghĩa môn. Đó là một đại sự rất đáng phấn khởi. Chỉ ngọc mai tức khác xuất lĩnh tả hữu sông dậy, cùng quyết Phật, quyết manh và quyết si, xuất trại nghênh đón. Hải Ngu Thiền Sư chấp lễ rất cung kính. Luôn miệng báo dân lông là ân nhân của toàn phái thiếu lâm Quyết xuất lãnh đệ tử toàn phái Trung sức diệt trừ ma đạo dây chính nghĩa môn Để đền đáp thăm ân Thế là triển ngọc mai cùng mọi người Đã biết dân lông đã đến thiếu lâm tự Nàng lập tức hỏi thăm về hành tung của dân lông Hải ngu thiền sư liền cho biết Dân lông đã đến núi tù lại Để bái phỏng tam sào sáu nhật quân trung thánh Triển ngọc mai châu mài nói Âm sào sáu nhật quân Trung Thánh là nhân vật như thế nào vậy? Hãy ngũ thiền sư trịnh trọng nói. Quân Trung Thánh là một vị đại hiệp lừng danh, Hồi rất lâu trên chốn giang hồ, Tuổi đã ngoài trăm, Quy ẩn cũng đã 50 năm. Trong thời gian quy ẩn, Tạ tuyệt tần khách, Đã từ lâu không màng đến thế sự nữa. Chỉ Ngọc Mai liền thấy lòng nhẹ nhõm, hẳn là vân long đã mộ danh quân Trung Thánh, Định thuyết phục ông này xuất sơn cùng y càng quét bọn tà ma. Thế là nàng không hỏi tiếp nữa. Dội phái người thu xếp nơi ăn nghỉ cho hơn ba trăm tăng nữ thiếu lâm. Do bởi sự có mặt của tăng chúng thiếu lâm đã khiến cho thanh dương lãnh càng thêm náo nhiệt. Và thanh thế của chính nghĩa môn càng thêm hùng mạnh. Thời gian một qua đi. Triển Ngọc Mai cũng càng thêm thấp thởm lo âu. Dân Long Trừ Phi lại đến nơi khác bàng không sớm đã về đến Thanh Dương lãnh rồi Bất giác sinh lòng quán trách dân lông Đã quá vô tình không chịu báo cho nàng biết Để nàng phải thấp thẩm mong chờ như thế này Thấm thoát một tháng trôi qua Kiến Ngọc Mai không chịu đựng được nữa Sáng hôm ấy bạn cho mở hội nghỉ khẩn cấp Thành phần tham dự gồm có quyết phật, quyết manh, quyết si, hải ngu thiền sư Cùng các cao tăng gia giấy chữ hải Thì cái tề chân cũng có mặt ở hàng ghế cuối hội nghị kết thúc quyết do Triển Ngọc Mai xuất lãnh tả hữu xong dậy cùng năm cao thủ cưỡi chim bằng đến núi Tô Lại nhưng ngay khi sắp lên đường Thái Sơn Kim Bích cùng bỗng co cấp sứ đến thành Dương Lãnh người ấy đã phụng lệnh của Triển Bằng đến báo tin khẩn cấp về việc truy tìm Linh Mã đã bỗng dưng quay về Kim Bích cùng tình ấy như thể sấm sét khiến cho Triển Ngọc Mai bàng hoàng đến rơi lệ Và tất cả mọi người hết thảy đều kinh hoàng thất sắc. Trẻ Ngọc Mai dậm chân hét lớn. Trong kim bích cung, còn có kim Giải quyết bà, thủy Giải quyết tăng và nhiều cao thủ. Tại sao không báo Linh Mã dẫn đi tìm Vân Long? Người báo tin khóc miếu máu nói. Ngạc gì Linh Mã đã thọ thương, gắn gượng về đến kim bích cung thì nó nó đã ngã quỷ. Ồ, mọi người đều sửng sốt bàn hoàng. Dân lòng không rõ tung tích Trí hồn mã đã bị thọ thương Vậy không cần nghĩ cũng biết Dân lòng nhất định là gặp nạn rồi Trí Ngọc Mai nước mắt ràng rụa nói Linh mã đã thọ thương như thế nào Người báo tin đáp Thọ thương bởi độc tiêu Vì Linh mã phải vượt qua một chặng đường quá xa Chữa trị hơi muộn Nên thương thế trầm trọng đến vậy Ngọc Mai xô ghế đứng lên quát Còn chờ gì nữa Mau đi theo ta Thế là đã phải điều chỉnh nhân sự, quyết định cho Triển Ngọc Mai xuất lãnh, tả hữu cùng quyết si, hải trí và hải an chia nhau cởi chim bằng đến núi Tô Lai. Do quyết manh và hải ngu thiền sư đôn đốc, lĩnh toàn thể cao thủ của chính nghĩa môn canh phòng đại trại, để nếu có biến cố thì lập tức phái chim bằng truyền tin ngay. Rồi thì bãi cánh chim bằng bay dút lên không, thẳng tiến về phía núi Tô Lai. Núi Tô Lai rừng xanh nước biếc, phong cảnh thật tươi mát hữu tình. Bãi con đại bàng to lớn hạ cánh xuống ngay trước cổng của Bạch Thủy Sơn Trang. Lúc ấy đã là ngày thứ sáu sau khi dân lông cùng quân mộ qua rời khỏi Tam Hoàng Sáu Nhật. Quân Trung Thánh vừa từ Nam Cương trở về chưa đầy một canh giờ. Trong thời gian ấy lão đã phát giác ra sự mất tích của dân long và quân mộ qua. Điều ấy thật là bất ngờ và cũng là một đoàn đá kích khá nặng đối với lão ta. Thế nhưng lão giàu sao cũng là một lão già tinh ranh lão luyện, vẫn bình thản ung dung trở về thư phòng trong bạch thủy sơn trang. Yên Ngọc Mai dĩ nhiên là không hề hay biết những biến cố ấy, cùng mọi người tiến thẳng đến trước cổng trang xin gặp trang chủ, quân trùng thánh. Người canh gác vẫn là hai gã đại hán giảm dở một giác đao, một đeo kiếm. Kỷ Ngọc Mai lạnh lùng nói, hãy mau đưa chúng tôi vào gặp trang chủ đi. Hai gã đại hán ấy thấy đối phương khí thế hùng hổ, hơn nữa lại cưỡi chim bằng từ trên trời hạ xuống. Hai gã đại hán dắt đao và dắt kiếm dội nói, Ô nương từ đâu đến đây vậy? Kỷ Ngọc Mai thoáng ngẫm nghĩ, chính nghĩa một. Đại hán giác đao ngớ người. Chính nghĩa mồn phải chăng là chính nghĩa đoàn <cười> Một chính một tà hoàn toàn khác biệt đó Chỉ ngọc mai trầm giọng nói tiếp Út hơn hết Ngươi đừng hỏi những điều dớ dẫn như vậy Hãy mau đưa bọn ta Đến gặp trang chủ của ngươi ngay Đại hán đèo đào cao mày nói Xin hỏi cô nương có việc gì vậy Chỉ ngọc mai ném cho một cái nhìn sắc lạnh đoạn nói Thôi được bổn cô nương hỏi ngươi Chừng một tháng trước đây, chủ nhân của Kim Bích cùng dân lòng có đến Bắc Thủy Sơn Tràng. kết quả là con Linh Mã đã bị thọ thương chạy thoát, còn người thì biết vô âm tính. Bốn cô nương hôm nay đến đây để hỏi rõ tràng chủ của các người về việc đó. Gã Đại Hán đưa mắt nhìn nhau cười nói. Đừng nói là hồi tháng trước, ngày cả năm nay, cũng chẳng có dân lòng nào cởi ngựa tới đây, cô nương đã tìm lầm chỗ rồi. Những lời của gã quả đúng như vậy. Triển Ngọc Mai chẳng nhận ra được chút giả dối nào, bất giác ngẩn người nói. Nơi đây không phải là Bách Thủy Sơn Trang ư? Phải chứ? Trang chủ phải chăng là Tam Sào Sáu Nhật, quân Trung Thánh? Phải! Hư! Vậy thì không thể làm được nữa rồi, vào truyền báo mau lên! Quý thính giả thân mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 28, tác giả Tuyết Nhãn đến đây tạm dừng.